Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mảnh cái vụ vòi sen chảy máu đỏ hòn ngày hôm qua ấy đừng đánh răng nhớ lại mà tao còn cảm thấy lạnh cả người mẹ Mạnh xì lên một tiếng rồi cậu bỏ đi ra khỏi phòng mà bước nhanh vào phòng tắm Còn lại một mình ở trong phòng Hào nhanh chóng lấy bộ quần áo có phần lịch sự ra thay Cậu vừa mặc quần áo chỉnh tề xong thì cũng là vừa hay Mạnh bước vào Mạnh nhìn vào Hào từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên rồi cậu chợt khen Mày chịu khó ăn mặt đàng hoàng Cũng trông bảnh tồn lắm đấy chứ Hào cười cười với câu nói đó của Mạnh Mạnh cũng không có nói gì thêm Mà nhanh chân đi lại ba lô của mình Mạnh không có chút ngại ngùng Mà tự nhiên thay quần áo ở trong đó Không quan tâm là Hào còn đứng ở trong đó Hào biết ý Mà đưa mắt nhìn sang chỗ khác Một lúc sau tiến lại vỗ vai Và sau gáy của Hào một cái Xong chưa? Đi thôi mày Hào quay mặt lại Cậu có phần hơi ngạc nhiên Khi thấy Mạnh trong bộ dạng này, áo sơ mi đen bó sát người, làm lộ rõ những đường nét lực lưỡng trên cơ thể của cậu thanh niên tràn đầy sức sống. Kết hợp với gương mặt hình vuông góc cạnh và nụ cười tươi ở trên môi, Mạnh bây giờ quả thực là đã hóa thân thành một chàng xoái ca mất rồi. Mạnh hô hô tay qua lại trước mặt của Hào. Cậu hỏi, này, này, làm gì mà mày nhìn tao dữ vậy? Bộ lần đầu gặp người đẹp trai như tao à? Hào liếc mắt ngao ngán nhìn Mạnh một cái. Cậu vô cùng bất lực về cái tính tự luyến của thằng bạn. Mạnh nhìn thấy ánh mắt đó của Hào, thì cậu liền tiến thêm một bước dùng tay kẹp lấy cổ của Hào. Hào vì đau mà la lên oai oái Ơi, thằng chó này, thả tao ra. Đi thôi, trễ rồi đây này. Mạnh nghe thế thế thì mới chịu buông ra, mặt vanh lên cảnh báo. Này nhá, lần sau mày mà còn thái độ nữa, thì mày chết với tao. Hào cười cười một cái, cậu nói, mày xấu như chó. Tao mà thèm thái độ gì cơ chứ Nói rồi cậu ta cười lên ha hả Chạy như gió xuống dưới cầu thang Mạnh rượt theo phía sau Mà chửi động Thằng chó lát mày tự chạy xe đi nhá Đừng có mong mà tao chở Tuy nói là như vậy Nhưng rốt cuộc Mạnh vẫn chở Hào đi Cả hai chọn một quán phở bên lề đường mà tắp vào ăn Ăn uống xong xuôi Mạnh rồ ga chạy một mạch sang bên nhà của Dung Hào giật bắn cả mình Đưa tay lên bám chặt lấy vai của thằng bạn Cậu gào lớn Để mà áp tiếng gió Chạy chậm chậm thôi mày Công an bắt bây giờ Công an mà bắt là tao không có tiền trả đâu đấy Mạnh dường như không nghe Hào nói gì cả Cậu vẫn không thèm hạ tốc độ xuống Cả con đường chỉ còn lại tiếng gào của Hào Và tiếng cười của Mạnh Thỉnh thoảng vang lên mặt thôi Sau 15 phút phóng xe như bay Cuối cùng Hào và Mạnh Cũng đã đến được trước cửa nhà của Dung Từ trong nhà nhìn ra ngó thấy hai thằng bạn Dung liền chạy ra dẫn cả hai vào Không khí nhà Dung bao trùm một cái vẻ tang thương và đầy u ám Gương mặt của ai ai cũng hiện lên Cái sự đau buồn, xót xa Hào và Mạnh đi theo phía sau Nhìn thấy bóng lưng Có phần liêu siêu của Dung Thì không nén được một tiếng thở dài Vào đến trước linh cữu Của bà nội Dung Hào và Mạnh mỗi người thay nhau thắp Cho bà cụ một nén nhang Rồi Hào đại diện cho cả hai Đặt lên cái dĩa một bao thư, cậu xá một cái rồi quay người cùng Dung và Mạnh rời đi. Ra ngoài bàn ngồi xuống uống vài cốc nước, Hào lên tiếng an ủi cô bạn. Thôi, mày đừng có buồn nữa, sống chết có số cả rồi. Mạnh ngồi cạnh không nói gì, cậu đưa đôi mắt láo liền nhìn xung quanh như đề phòng một thứ gì đó. Dung nghe Hào nói như vậy thì cô chỉ cười gượng một cái, chứ không có nói thêm điều gì. Hào đưa tay cầm cốc nước lên, hớp một ngụm, ánh mắt khẽ liếc sang Mạnh, cậu khó hiểu hỏi: "Mày tìm ai mà cứ mắt liếc lia lịa thế hả mày?" Dùng nghe Hào nói như thế, thì cô cũng vội đưa mắt nhìn sang. Mạnh Cục Minh nhìn xuống hai lòng bàn tay của mình, rồi cậu mới trả lời của Hào, trong cái giọng nói không có dấu được sự lo âu: "Tao không hiểu sao âm khí ở đây nặng quá mày ạ, càng ngày càng trở nên dày và đặc luôn đấy." Tao chỉ sợ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Hào nghe thấy thế thì liền phì cười. Ôi trời cái thằng này, đi đám ma mà bảo âm khí dày đặc. Âm khí ở đây không dày đặc, thế chẳng nhẽ nhà mình dày đặc hay sao hả thằng Hâm này? Mạnh vừa định đáp lời rằng âm khí ở nhà trọ của mình không phải là dày đặc nữa, mà nó sắp che phủ cả ngôi nhà luôn rồi. Nhưng nghĩ lại cậu không nói cho Hào biết mà chỉ chọn cách im lặng mà thôi. Các biết tính của thằng bạn của mình, vốn nhát như thỏ đế. Nếu nó mà nghe câu nói đó thì chỉ có nước là nó không trần chừ gì mà bỏ hẳn cọc tiền và tiền nhà rồi dọn đi chỗ khác thuê. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net